Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cổ thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 490, gặp lại tà tu. Thứ hắc khí này, còn có mùi máu tươi nồng nặc này, khiến cho tầng lục, người đã từng quen biết tà tu, lập tức phản ứng kịch. Ba gã người áo đen trước mặt này đều là tà tu, thủ lĩnh áo bào đen cầm đầu, toàn thân phát ra hắc khí, có lẽ chính là ma tu, mà hai người còn lại, vận dụng huyết dịch để chiến đấu, chắc hẳn chính là huyết tu, oanh, bang ngay tại thời điểm Tần Lục hô lên câu nói kia, thế công tiếp của ba người đã tới trước người, hung mãnh vô cùng đánh vào màn sáng phòng ngự quanh người hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn, tầng phòng ngự màn sáng ngoài cùng trực tiếp vỡ nát. Bang tiếp theo là tầng thứ hai màn sáng màu vàng, lại lần nữa vỡ nát. Truản tầng thứ ba màn sáng vỡ nát một chút, nhưng vẫn cứng chắc như cũ. Ba tên người áo đen hợp lực công tiếp vẫn không thể đả thương Tần Lục, thậm chí còn không thể chạm đến da của hắn ta biết ngươi là ai? tần lục tâm tức nhìn tên người áo đen mang đấu bồng màu đen, trong tay nắm một thanh trường kiếm đỏ như máu, lớn tiếng phẫn nộ quát. thân phận tà tu vừa lộ ra, hắn lập tức nhớ tới chủ nhân của giọng nói quen thuộc này là ai. nghe thấy lời này, thân thể người áo đen cầm kiếm rõ ràng chấn động. tiểu tử, nhận lấy cái chết, không đợi người áo đen cầm kiếm nói chuyện, thủ lĩnh áo bào đen lại lần nữa vung vẩy hắc côn kỳ dị trong tay, đột nhiên đập về phía tần lục. Hắn muốn thừa dịp lồng ánh sáng màu vàng như mai rùa này vỡ nát, cho Tần Lục một kích trí mạng. Các ngươi đánh đủ rồi, giờ đến phiên ta." Tần Lục trắng răng giận dữ mắng một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt xuất động, hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng, đâm thẳng về phía thủ lĩnh người áo đen. Cùng lúc đó, thân thể của hắn trong nháy mắt bột phát ra một cổ khí tức cường đại. Linh quang màu vàng ống trên người lại lần nữa xuất hiện, ba tầng kim quang lộ ra cực kỳ dày đặc nồng hậu. Hắn lại một lần nữa kích hoạt Tam bảo thần quang, phanh Hắc công phát ra năng lượng màu đen Cùng kiếm màu vàng của tần lục đụng vào nhau Phát ra một tiếng vang thật lớn Chấn động toàn bộ bầu trời Tất cả tu sĩ ở đây đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc Bọn hắn nhìn thấy kiếm quang của tần lục vậy Mà đem năng lượng màu đen trong nháy mắt chặt đứt Dư lực tiếp tục xông về phía trước Đem thủ lĩnh người áo đen đột nhiên đánh bay ra ngoài Phanh Phanh, cùng lúc đó Hai đạo công kích đánh vào màn sáng màu vàng mới được tần lục kích hoạt. Nhưng lần này, không có hắc côn của thủ lĩnh áo bào đen trợ giúp, lực lượng hợp kích của hai người còn lại giảm đi rất nhiều. Công kích của hai người, cũng chỉ khiến kim quan kia khẽ rung lên, không có chút ý tứ vỡ nát nào. Tần lục lạnh nhạt cười một tiếng, lâu như vậy không gặp, ngươi ngược lại không có chút tiến bộ nào a, hư, ngay sau đó, thân thể tần lục hơi trao đảo, kim quan lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ trong nháy mắt tiếp theo hắn đã xuất hiện tại trước mặt người áo đen cầm búa trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra người áo đen cầm búa nhất thời hoảng hốt chiến phủ trong tay hung hăng đánh xuống ý đồ ngăn cản công kích của tần lục quanh kiếm quang và chiến phủ đụng vào nhau bộc phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc so với thủ lĩnh áo bào đen phản ứng của người áo đen cầm búa chậm hơn rất nhiều thân hình trực tiếp lão đảo cánh tay run rẩy vừa ra tay Tần Lục đã thể hiện ra sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Chỉ một lần va chạm đã khiến cánh tay người áo đen cầm búa rung lên, toàn thân run rẩy. Hừ, Tần Lục hừ lạnh một tiếng, thân hình không dừng lại, kim quang trên thân thể lại lần nữa lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau đại hán cầm búa, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hào quang màu vàng, lập tức đâm xuyên thân thể đại hán cầm búa. Hừ, kiếm quang ở bên cạnh hắn nhanh chóng lượn quanh một vòng thân thể hắn liền giống như bị khí hóa, lúc này hóa thành một đám huyết vụ. một gã tà tu kim đang trung kỳ ở trên tay tần lục không trụ nổi hai hiệp, tần lục tùy ý vung tay lên, đem túi trữ vật cùng pháp khí lơ lửng không trung thu hết vào trong túi. đúng lúc này thủ lĩnh áo bào đen đột nhiên hóa thành một đoàn lưu quang đánh thẳng về phía tần lục, hắc côn trong tay tản mát ra khí tức hắc ám nồng đậm, một cổ năng lượng cường đại hội tụ xung quanh người hắn phát giác được uy ác của một kích này, tầng lục lúc này sắc mặt siết chặt, lập tức kích hoạt khô một hộ thể bảo vệ tự thân. phanh một kích này, tự hồ là một kích mạnh nhất của thủ lĩnh áo bào đen, trực tiếp đập bể hai tầng kim quang vòng bảo hộ của tầng lục. đồng thời, sóng năng lượng này giống như dòng lũ hắc ám, đem tầng lục hoàn toàn bao phủ trong đó. nồng vụ màu đen giống như triều dân hủy diệt hết thảy, liên tục không ngừng đánh úp về phía kim quang vòng bảo hộ. Nhìn qua, Tần Lục giống như một viên hạt châu sáng rơi vào trong hắc hải, đang ương ngạnh kiên trì. Có chút ý tứ, Tần Lục nhếch miệng lên, nắm chặt chuôi kiếm, linh lực trong cơ thể như nước suối phun trào, trong nháy mắt ngưng tụ tại bàn tay hắn. Sau đó, đột nhiên vung lên, mấy trăm đạo kiếm khí màu trắng bắn ra, trực tiếp chém về phía hắc vụ xung quanh. Tư, tư, tư, vô cùng cường đại kiếm khí, trong nháy mắt liền đem năng lượng màu đen chém vỡ nát phát ra các loại âm thanh xì xì. Sao có thể, trong mắt thủ lĩnh áo bào đen tràn đầy vẻ không thể tin, căn bản không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Trên đời này lại có tu sĩ cùng giai có thể trong nháy mắt phá tan hắc ám mê vụ của hắn. Chẳng lẽ hắn là nguyên anh tu sĩ? Mặc dù thủ lĩnh áo bào đen chấn kinh tại chỗ, nhưng tần lục sẽ không để hắn nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, bay thẳng đến chỗ hắn, trong quá trình chạy nhanh, kiếm quan lại lần nữa lập lè mấy trăm đạo kiếm khí lại lần nữa phun ra ngoài, phản phất dệt thành một tấm lưới lớn, bao phủ hoàn toàn thủ lĩnh áo bào đen. Mây đen vách tường, thủ lĩnh áo bào đen gầm thét một tiếng, một cổ hắc vụ nồng đậm lập tức bao phủ toàn thân hắn, hiển nhiên là một loại thủ đoạn phòng ngự cường đại. Phanh, phanh, phanh, lít nha lít nhít kiếm khí trùng sát mà đi, lao thẳng đến viên cầu do mây mù màu đen ngưng tụ mà thành, kiếm khí của Thái Huyền kiếm kinh. Hoàn toàn không phải thứ mà những công kích của mấy tên tà tu vừa rồi có thể so sánh. Chỉ thấy hơn 20 đạo kiếm khí chém tới, cái gọi là mây đen vách tường lập tức vỡ ra. Hắc vụ tản ra, lộ ra thủ lĩnh áo bào đen bên trong. Hư, kiếm quang trên không trung xẹt qua một đạo quỷ tích sáng chói, trong nháy mắt chém tới. Bang, kiếm quang thẳng tiến không lùi, trực tiếp trảm phá một đạo pháp khí phòng ngự thiếp thân của thủ lĩnh áo bào đen, sương mù màu đen bị đánh tan tác. Kiếm quan thế đi không giảm Tiếp tục hướng về phía trước Xùy, sắc bén kiếm quan xẹt qua Thủ lĩnh áo bào đen phát ra Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn Thân hình trong nháy mắt cứng ngắt Sau một khắc, thân thể thủ lĩnh áo bào đen Dần dần hóa thành một trận khói đen Tiêu tán không trung, bị mất mạng Tại chỗ, ân, Tần lục hơi nghiêng đầu Phát hiện một tên người áo đen khác Nắm giữ trường kiếm đỏ như máu Đã quay người bỏ trốn Thấy cảnh này, Tần lục cười nhạo một tiếng. Cả người hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kim động thuật, tên tà tu này bất quá chỉ là tu vi kim đan trung kỳ, mà tần lục bây giờ là kim đan hậu kỳ. Lại thêm, kim động thuật, mắt cấp, không đến mấy chục giây, tần lục liền đuổi kịp tên tà tu cầm kiếm này. Phanh, tần lục nhanh chóng áp sát, trực tiếp một cước đá vào trên thân tà tu cầm kiếm. Lực trùng kích cường đại, làm thân hình hắn không bị khống chế, trực tiếp đập xuống mặt đất. Phanh, thân thể của hắn hung hăng đập xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Tần lục ra tay không chút khách khí, lực lượng to lớn, trực tiếp đem tên tà tu cầm trường kiếm này đạp cho thổ huyết không ngừng. Bất quá, bởi vì nguyên nhân mặt nạ che trắng, huyết dịch trong miệng hắn không cách nào chảy ra, tất cả đều phun lên mặt nạ. uy uy, ta nói, che mặt không khó chịu à, tần lục tay phải vung lên, khống chế một tia linh khí, trực tiếp kéo mặt nạ của người nọ xuống. Nhìn khuôn mặt quen thuộc này, tần lục nhẹ giọng chậm rãi nói, Lý phường chủ, người trước mắt, thân hình cao lớn, trong đôi mắt lộ ra một cổ ngạo nhiên, thần sắc tràn đầy vẻ kiệt ngạo, nhìn ra được, hắn là một kẻ cực kỳ cao ngạo. Chỉ là hiện tại hắn lại không cách nào duy trì được sự cao ngạo của mình, sắc mặt hắn tái nhợt, miệng đầy máu tươi, trông rất là thê thảm. Người này, chính là phường chủ vô cực phường lúc trước, Lý Thanh Đô, năm đó vô cực môn cùng Long Hổ môn đại chiến. Chưởng môn Long Hổ Môn mang theo nhiều tên tu sĩ tiến công vô cực phường, Lý Thanh Đô làm phường chủ liệu chết phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn thua ở trên tay Long Hổ Môn. Nhưng Lý Thanh Đô lúc đó cũng không bị giết chết, mà là bị một tên người thần bí cứu đi, từ đây tung tích không rõ. Mà Tần Lục cùng hắn lúc gặp mặt lại, là một lần Tần Lục trở về Lưu Vân Phủ. Hắn ngoài ý muốn nhìn thấy Lý Thanh Đô cùng một tên tà tu đang tiến công sơn môn Long Hổ Môn. Lúc đó hai người còn hàng huyên vài câu, đằng sau mới tách ra. Cuối cùng tần lục lấy được tin tức là, toàn bộ trên dưới Long hổ môn đều bị Lý Thanh Đô chém giết sạch sẽ, mà tin tức hắn rơi vào tà đạo, cũng là lập tức truyền khắp toàn bộ Lưu Vân Phủ. Nhưng tần lục làm sao đều không có nghĩ đến, hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy Lý Thanh Đô. Phốc, Lý Thanh Đô phun ra một búng máu, hai tay mở ra, cả người sụi lơ ngã trên mặt đất, ngoài miệng thăm thẩm thở dài, thật không nghĩ tới A, tần lục. Ta thế mà lại thua ở trên tay của ngươi, Tần lục cầm kiếm mà đứng, thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói, hoàn toàn chính xác, mặc cho ai đều không thể nghĩ đến, năm đó Lý Phường chủ phong quan vô hạn, vậy mà lại lưu lạc làm một gã tà tu, lấy việc đồ sát tu sĩ và người thường để đề thăng tu vi và chiến lực của bản thân, sách, thật là khiến người. Khác khinh thường A, suy, Lý Thanh Đô đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo, ánh mắt lóe ra vẻ cười hận. Ta không trở thành tà tu, làm sao có thể báo thù? Làm sao có thể báo mối thù cả nhà vô cực môn bị đồ sát? Làm sao có thể đem toàn bộ long hổ môn đồ sát? Lý Thanh Đô càng nói càng kích động, bỗng nhiên ngồi dậy, hai mắt nhìn trầm trầm tầng lục tầng lục, năm đó ngươi cũng là một trong những người tham dự đi. Vậy ngươi hẳn phải biết, năm đó vì sao long hổ môn có thể liên hợp hai thế lực kim đang tiến công vô cực môn, ha ha? Không phải liền là bởi vì chúng ta đồ tiên hạt môn đó sao? bọn hắn lấy lý do này nói ta tàn bạo vô đạo, nói vô cực môn tàn bạo vô đạo, lúc này mới liên hợp lại. nếu không phải ta, vô cực môn tất nhiên sẽ không bị diệt. ta không giúp bọn hắn báo thù, ta chết không nhắm mắt a hừ. tần lục mặt lộ vẻ kinh bỉ, phẫn nộ quát: đây chính là lý do ngươi trở thành tà tu. ha ha ha, lý thanh đô đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh buồn cười lại tràn đầy vẻ cô đơn. hắn cười xong, chậm rãi nói ra: tần lục. Ngươi không phải ta, cũng không có ở vào vị trí của ta, cho nên ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được suy nghĩ của ta, ta không cần hiểu ngươi, ta chỉ biết là, tà tu đều là một đám phát rồ, tu sĩ chính đạo nhìn thấy tất yếu phải giết chết. Hai người đồng bạn của ngươi vừa rồi, ngươi cũng thấy đấy, đối phó với tà tu, ta cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay, Lý Thanh Đô nhìn chầm chầm Tần Lục, Tần Lục, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nghe nói như thế, Tần Lục không có trả lời. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Lý Thanh Đô. thấy thế, Lý Thanh Đô phối hợp nói ra, ta bây giờ nhìn ngươi một bộ quang minh lẫm liệt như vậy, ta rất muốn biết, nếu có một ngày, người thân nhất của ngươi trở thành tà tu, ngươi có hay không cũng sẽ giống như ngày hôm nay, không chút lưu tình chém tận giết tuyệt, buồn cười. Người bên cạnh ta làm sao có thể trở thành tà tu, thế sự như kỳ, càng không khó lường, thế gian vạn sự, đều đang thay đổi ngươi dám cam đoan về sau nhất định sẽ không xuất hiện chuyện như thế. Nói đến đây, Lý Thanh Đô dừng một chút, giống như là đột nhiên nghĩ tới một chuyện, còn nói thêm, đúng rồi, ta nhớ được ngươi bây giờ đã cùng cố nguyệt kết làm đạo lữ đi, vậy ta muốn biết, nếu là nàng có một ngày trở thành tà tu, ngươi sẽ một kiếm giết nàng sao? Tần lục nắm chặt chui kiếm, trầm mặc không? Nói, vấn đề này hắn chưa từng có nghĩ tới, tự nhiên không biết đáp án là cái gì. Xùy, nhìn thấy thần sắc tần lục như thế này, Lý Thanh Đô dùng mu bàn tay lau khóe miệng đầy máu tươi, lộ ra một nụ cười trào phúng, tự hồ đang chế giễu tần lục ra vẻ đạo mạo. Ngươi nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tần lục đạo. Tha ta một mạng. Lý Thanh Đô gọn gàng dứt khoát trả lời. a lần này đến phiên tần lục phát ra tiếng cười nhạo, mang theo ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Lý Thanh Đô, dễu cợt nói, làm sao? Lý Thanh Đô cao ngạo không gì sánh được, tính khí nóng nảy trước kia, hiện tại cũng sẽ cúi đầu cầu xin tha thứ, đúng vậy. Lý Thanh Đô gật đầu, biểu lộ không có chút nào biến hóa, ta muốn sống sót, ta không muốn chết. Tần Lục, ta nhớ được năm đó ta tại Lưu Vân phủ báo thù Long Hổ môn, gặp được ngươi cũng không có đối với ngươi ra tay đi. Hôm đó chi ân, ngươi hôm nay liền không có ý định trả lại ta sao, ân tình? Ha ha. Tần Lục cười lạnh một tiếng, Lý Thanh Đô, ngươi bây giờ nói với ta cái gì ân tình thật sự là kỳ quái, ngươi vừa rồi thế nhưng là liều mạng giết chết ta. Ta cũng không có nhìn thấy ngươi có thủ hạ lưu tình, vừa rồi ba người vây công Tần Lục, Lý Thanh Đô không có nửa điểm lưu thủ, kiếm kiếm hướng chỗ trí mạng của Tần Lục đâm tới, nếu là thực lực của Tần Lục hơi yếu một chút, chắc hẳn đã sớm chết tại dưới kiếm của hắn. Giờ phút này nghe được Lý Thanh Đô nói lên ân tình, Tần Lục lập tức cười lạnh liên tục. Huống chi, lúc trước Tần Lục đã là cảnh giới viên mãn trúc cơ, nếu là ngày đó Lý Thanh Đô động thủ với mình, chắc hẳn còn có thể bị Tần Lục vượt cấp mà chiến giết chết. Cho nên cái gì ân tình, căn bản chính là chuyện Tiếu Lâm, động thủ hung ác, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, thân là thuộc hạ của người khác, ta cũng là thân bất do kỷ, Lý Thanh Đô thở dài. Nghe nói như thế, Tần Lục linh quang lóe lên, mở miệng nói, ngươi nói ngươi chỉ là một tên thủ hạ Vậy ngươi đến cùng là tổ chức nào? Vì sao muốn tới bàn phái nhà họ Phí? Các ngươi đến cùng có mục đích gì? Lý Thanh Đô ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn xem Tần Lục, ta có thể đem sự tình đều nói rõ với ngươi, nhưng là ta nói xong, ngươi có thể buông tha ta sao? Tần Lục hai mắt trừng một cái, ngươi bây giờ không nói, ta lập tức giết ngươi, vậy ngươi giết ta đi. Lý Thanh Đô hai tay mở ra, nhún vai, một bộ không quan tâm. Ngươi lại còn coi ta không dám Tần lục trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, bước ra một bước, trường kiếm trong tay lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đâm thẳng ra, tần lục xuất kiếm tốc độ nhanh chóng biết bao, khoảng cách gần như thế, Lý Thanh Đô căn bản phản ứng không kịp, chỉ kịp nhắm hai mắt lại. Xuy Thiên tùng kiếm, dễ như trở bàn tay chui vào đầu vai Lý Thanh Đô, một đạo máu tươi bắn ra, linh lực trùng kích mạnh mẽ làm cho sắc mặt vốn đã tái nhợt của Lý Thanh Đô càng lộ vẻ xám trắng. Ha ha Lý Thanh Đô mở to mắt, đau thương cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn vết thương ở bả vai mình, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tần Lục, làm sao không nhắm chuẩn cổ của ta? Xù, Tần Lục rút kiếm ra, chậm rãi chuyển qua cổ Lý Thanh Đô, Lãnh đạm nói, nếu không nói, kiếm này chắc chắn đâm vào cổ của ngươi. Lý Thanh Đô nhìn xem ánh mắt lãnh đạm của Tần Lục, tự hồ từ bên trong nhìn thấy một tia quả quyết, hắn nghĩ nghĩ, có chút do dự nói, ta lần này chỉ vì cầu sinh, vậy ta trước tiên có thể cùng ngươi tiết lộ một tin tức đơn giản? tin tức gì lão đại của chúng ta tên là hắc ma nghe được hai chữ hắc ma sắc mặt tần lục lập tức trở nên ngưng trọng đối với cái tên này hắn không hề xa lạ ngay tại mấy năm trước có một đám võ uy vực đến đám tà tu vây công hoàng hà phường cuối cùng tần lục thiểm điện xuất kích làm trọng thương một tên kim đăng hậu kỳ tu sĩ trong đó thành công bức lui đám tà tu kia nhưng cũng vì vậy mà kết thành lương tử mà người dẫn đầu đám tà tu kia chính là Hắc Ma, lại là hắn, Tần Lục hơi nhướng mày, trong đầu không khỏi hiện lên lời nói uy hiếp mà Hắc Ma nói ngày đó. Lúc đó Hắc Ma nói, nhất định sẽ làm cho hắn phải trả giá đắt. Câu nói này, bởi vì trà ngập sát ý, phối hợp với ánh mắt sắc bén kia của Hắc Ma, cho nên hiện tại vẫn còn khắc sâu trong đầu Tần Lục. Tần Lục nhìn về phía Lý Thanh Đô đang nằm dưới đất, lạnh lùng hỏi, vì sao ngươi lại cùng với hắn, hắn có hy vọng thăng làm nguyên anh cường giả? Ta vì sao lại không thể đi theo hắn? Lý Thanh Đô bộ dáng đương nhiên nói. Nguyên Anh, Tần Lục cao mày. Cách Hoàng Hạc Phường bị tập kích đã qua 10 năm thời gian. Lúc trước Tu Vi Hắc Ma tại Kim Đan Hậu Kỳ, bây giờ 10 năm trôi qua, tự hồ hắn đã thăng đến cảnh giới Kim Đan Viên mãn, đồng thời bắt đầu thử trùng kích Nguyên Anh cảnh. Vậy ta biết, Tần Lục khẽ gật đầu, chậm rãi nói. Các ngươi tà tu đột phá tất cả đều cần lấy tu sĩ hoặc là tính mạng phàm nhân hiến tế mới có thể đột phá cảnh giới. Chắc hẳn các ngươi đang có kế hoạch tại khu vực này, sát hại những tu sĩ khác, sau đó trợ giúp Hắc Ma đột phá Nguyên Anh phải không, ha ha, ngươi cứ việc đoán. Lý Thanh Đô đưa tay che vết thương ở bờ vai, miễn cưỡng cười một tiếng trả lời. Nhìn bộ dáng này của Lý Thanh Đô, tần lục lâm vào trầm tư. giết chết Lý Thanh Đô, dễ như trở bàn tay. Tần lục chỉ cần một kiếm, liền có thể tùy ý giết chết hắn, đồng thời về sau không có bất luận cái gì cảm giác ấy nấy. Nhưng nghe đến chủ mưu phía sau là Hắc Ma, hắn không tự chủ được nảy lên một suy nghĩ mới. Hắc Ma người này, tự như là một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể bạo tạc, đồng thời có thể sẽ đem toàn bộ thanh huyền môn đều nổ thành trọng thương. Nếu là bị người này đột phá tới nguyên anh cảnh, chỉ sợ toàn bộ thanh huyền môn đều phải đối mặt với tai họa ngập đầu cho nên tầng lục tuyệt đối không thể bỏ mặt hắn nhất định phải ngăn cản hắc ma tấn thăng Nguyên Anh thừa dịp hắc ma chỉ là kim đan viên mãn liền đem uy hiếp này bóc chết từ trong trứng nước kim đan cảnh giới viên mãn tầng lục bây giờ vẫn có lòng tin chiến thắng nhưng nếu là Nguyên Anh hắn không có bất kỳ nắm chắc nào hôm đó đại chiến lôi gia lôi long cường giả kim Đan đỉnh phong tại đối mặt Nguyên Anh kỳ tu sĩ chút nguyên lộ thậm chí ngay cả tự bạo đều làm không được tình cảnh này Tần Lục thấy rất rõ ràng. Kim Đan cùng Nguyên Anh trên lệch, muốn so với Trúc Cơ cùng Kim Đan trên lệch, còn nhiều hơn mấy lần không chỉ, không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Hiện tại cần phải giết chết Hắc Ma, Tần Lục trong lòng hạ quyết định này. Vì để tránh cho xuất hiện một cái uy hiếp đối với Thanh Huyền Môn Cường Địch, Tần Lục nhất định phải vào thời điểm này, đem Hắc Ma chém giết, chấm dứt hậu hoạn, Tần Lục đứng tại chỗ nghỉ nghỉ, cất kỹ trường kiếm, rõ ràng nói, Lý Thanh Đô Ngươi ta coi như cũng quen biết Đồng thời đã từng kề vai chiến đấu Mặc dù ngươi rơi vào tà đạo Nhưng ta xem trên tình cảm ngày xưa Hôm nay sẽ không giết ngươi Lời này vừa nói ra Lý Thanh Đô rõ ràng lộ ra một cái miệng cười thản nhiên tựa hồ đây hết thảy Đều nằm trong dự liệu của hắn Nhưng là Tần Lục dừng một chút Tiếp tục nói Ngươi cần phải dẫn ta đi tìm Hắc Ma Như vậy ta mới có thể tha cho ngươi một mạng Không có vấn đề Lý Thanh Đô sản khoái đáp ứng Thấy Lý Thanh Đô bộ dáng sản khoái như thế Tần lục không khỏi hơi nhíu mày Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng Giống như là bị Lý Thanh Đô tính kế vậy Nhưng bây giờ sự tình khẩn cấp Tần lục cũng vô pháp tiếp tục truy đến cùng Linh khí khẽ động, kích hoạt, khống thần thuật Hướng phía Lý Thanh Đô trong ốc phóng thích một cổ tinh thần lực cường hãn. Ở khoảng cách gần như thế Lại thêm Lý Thanh Đô đã bị thương không nhẹ luồng tinh thần lực này lập tức chấn động đến hắn hai mắt trắng giả, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cần lục đưa tay, cách không một rảo, đem Lý Thanh Đô sách lên, sau đó cả người bay lên lơ lửng trên không. Nghe duy cùng tịch tái còn đang tấn công phía Gia, hắn cần nhanh đi về xem một chút. Tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bất quá, khi hắn đi vào phía Gia lại phát hiện hết thảy bình thường. Nghe duy cùng tịch tái còn đang tiếp tục tiến đánh màn sáng trận pháp mà vừa lúc mới bắt đầu vô cùng phát lối phí trác bây giờ lại có sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Tần Lục xuất hiện trở lại, hắn càng là toàn thân không kiềm chế run rẩy lên. Tất cả những người ở nơi này bao quát hắn đều thấy rất rõ ràng. Tần Lục lấy một địch ba, trực tiếp chém vết hai tên tu sĩ mặt hắc bào, một tên áo đen còn lại giờ phút này cũng bị hắn cầm ở trong tay. Toàn bộ quá trình không đến một nén nhang. Bởi vậy có thể thấy được. Tần Lục tại về mặt chiến lực đã vượt xa bọn họ, Tần Lục nhìn lướt qua màn sáng, phát hiện màn sáng đã không kiên trì được quá lâu, thân hình hắn khẽ động, đi đến vị trí vừa rồi thủ lĩnh áo bào đen kia thân hình tiêu tán, đem túi trữ vật và pháp khí rơi trên mặt đất nhặt lên, sau đó lúc này mới bay trở về trước mặt trận pháp phía gia. Tần Đạo Hử, nghe duy trong mắt vẫn như cũ có vẻ chấn kinh, ngươi không sao chứ? Tần Lục mỉm cười, tiện tay đem hôn mê lý thanh đô ném xuống đất, cười đáp, không có việc gì ta không hề bị một sợi lông. Tần trưởng môn, ngươi, thật sự là quá lợi hại a. ba tên tà tu kia vậy mà không có biện pháp nào đối phó ngươi, tịch tái nói chuyện có chút cà lâm. Tần lục hôm nay trận chiến này, thực sự quá mức kinh thế hải tục, mặc cho ai nghe, đều sẽ cảm thấy khó tin. Dù sao tà tu sức chiến đấu, vốn là mạnh hơn một chút so với tu sĩ chính đạo. Mà như vậy ba tên tà tu, vây công tần lục, thế mà ngay cả một chút thương thế đều không có tạo thành. Loại tình huống này, quả thực là trước nay chưa từng nghe. Tịch trưởng môn quá khen, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Tần lục miễn cười, chúng ta bây giờ hay là mau chóng đánh vỡ mai rùa này đi. Đúng đúng, tịch tái liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Mà ngay khi tịch tái vừa dứt lời, bên kia màn sáng đột nhiên truyền đến âm thanh của phía trác. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Ta nguyện ý hàng, lời này vừa ra. Dẫn tới tầng lục ba người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, bọn hắn đều 10 phần ăn ý dừng công kích. Trong đó nghe Duy lúc này quát to, lập tức mở trận pháp ra, Vân, thần sắc quẻ oải phí trách nhìn tầng lục ba người, lộ ra vẻ đáng thương, việc này không quan hệ tới phí gia, hoàn toàn là một mình ta chủ mưu, ba vị, ta chết không sao, nhưng là có thể không liên lụy đến phí gia được không? A, ngươi nói lời này, ai tin được? Nghe Duy khinh thường nói, Bất nói nhảm, lập tức hạ pháp khí xuống, mở trận pháp, tốt, phía trác trầm trọng gật đầu, sau đó vung tay lên. Vốn màn sáng phòng hộ đang vây khốn chậm rãi tiêu tán, lộ ra đám người phía gia tử đệ vẫn như cũ mang vẻ sợ hãi bên trong. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, người phía gia nào còn có tâm tư chống cự, triệt để mở đại trận hộ sơn, thúc thủ chịu trói. Nhìn màn sáng pháp trận đã mở, tần lục hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi nghe duy một câu. Sau đó làm sao bây giờ, nói cho cùng, tầng Lục lần này đến đánh nhau, chỉ là tới hỗ trợ trợ uy. Cụ thể an bài còn phải nghe theo nghe Duy. Hiện tại đơn giản là có hai lựa chọn. Thứ nhất, đem cả nhà Phí gia trên dưới, toàn bộ chém tận giết tuyệt, miễn cho về sau có người đi báo thù. Thứ hai, chính là mở một con đường, giống như Phí Trác vừa nói, dùng tính mạng hắn một người đổi lấy toàn bộ Phí gia sống sót. Tần Lục hiện tại tra hỏi câu này Chính là hỏi nghe Duy, bây giờ nên làm như thế nào? Quang có đầu nợ có chủ, ngày đó động thủ là ba tên kim đan, vậy hôm nay ta chỉ lấy tính mạng phí trác là đủ. nghe Duy mặt không biểu cảm nói. Âm. Tần Lục khẽ gật đầu, nghe ngươi. nghe Duy lít qua Lý Thanh Đô đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, trầm giọng hỏi, tên tà tu này là tình huống như thế nào? Tần Lục thẳng nhiên nói, việc này nói ra thì dài, Đợi lát nữa đổi sang nơi khác ta sẽ nói rõ cho các ngươi Đi Nghe Duy gật đầu đáp ứng Thân hình khẽ động Bay về phía trước Lúc này Phía trác đang bay ra từ màn sáng pháp trận mở ra Ánh mắt hắn cực kỳ cô đơn Tự hồ đã đoán được kết cục của mình Nghe Duy ở trước mặt đông đảo Tu sĩ đảo đông nhìn soi mói Cao giọng hô to Phía trác cấu kết tà tu Làm trọng thương tu sĩ trường hồng môn ta Hôm nay ta Nghe Duy Đến đây Chính là vì báo thù Nhưng ta không phải hạ người làm sát kẻ vô tội, hôm nay chỉ lấy tính mạng phí trác, những người còn lại đều có thể bỏ chạy. Lời này vừa nói ra, không ít tử đệ phí gia nguyên bản đang hoảng sợ, khuôn mặt lập tức bình tĩnh lại, che mặt thúc thiết, may mắn mình có thể trốn qua một kiếp. Cũng có một số người phát ra tiếng la bi phẫn. Bọn hắn đều là những lão giả trong tộc cùng một số nữ tử, hướng về phía phí trác hô to gia chủ, tràn đầy giọng nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Đương nhiên, càng nhiều người trong mắt lại là cựu hận, bọn hắn nhìn chầm chầm Nghê Duy, tự hồ muốn thắt sâu khuôn mặt đã hủy đi phí da này vào trong đầu. Đối với những ánh mắt này, Nghê Duy không thèm để ý chút nào, nàng bay đến trước mặt phí rác, chậm rãi dơ pháp khí trong tay lên, chuẩn bị chém giết phí rác tại chỗ. Mà phí rác cũng không phản kháng, chỉ nhắm mắt lại, gian hai tay ra, tiếp nhận phán quyết. Chờ chút, ngay tại thời thắt phí rác sắp chết. Tần Lục vội vàng lên tiếng ngăn lại. Lời này vừa ra, khiến Nghe Duy quay đầu, trong mắt có nghi hoặc. Mà Phí Trác cũng không hiểu, mở mắt ra, nhìn về phía Tần Lục. Trước đừng giết hắn, còn có chút việc muốn hỏi. Tần Lục mở miệng nói. Nghe Duy nghe vậy, khẽ gật đầu, chợt thân hình xoay chuyển, hai ngón tay thành kiếm điểm xuống, một đạo linh quang xuyên vào mi tâm Phí Trác, làm cho Phí Trác toàn thân cứng đờ, lập tức mềm nhũn xuống sau đó nghe duy vung tay lên tóm phía trác đang như chó chết vào trong tay nghe duy nhìn những người phía gia với những sắc thái khác nhau phía dưới suy nghĩ một chút trầm giọng nói chuyện hôm nay các ngươi nếu không phục cứ việc tìm ta báo thù nhớ kỹ ta chính là nghe duy của trường Hồng môn nói xong nghe duy hóa thành một đoàn lưu quang rời đi địa giới phía gia mà tần lục cũng vung tay lên túng lấy lý thanh đô đang nằm trên đất cùng tịch tái theo sát phía sau ba người mang theo phía trác và lý thanh đô cấp tốc rời đi. Chỉ để lại đông đảo người phía gia với vẻ mặt đờ đẫn một chỗ đỉnh núi không tên. Mặt trời chói chang chiếu rọi. Tần lục ba người rơi xuống nơi đây. Thừa dịp Lý Thanh Đô và phía trác còn chưa tỉnh lại, tần lục đem quan hệ giữa mình và Lý Thanh Đô, còn có tin tức vừa nghe được, tất cả đều nói rõ cho Nghe Duy và Tịch Tái. Cái gì? hắc ma thế mà lại mưu đồ loại sự tình này ở Tích Thạch Phủ. Tịch Tái sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới có chuyện này. Tần lục khu mặt nghiêm túc, chân thành nói, đúng vậy, nếu là bị người này đạt được, vậy hắn nhất định có thể thành tựu nguyên anh, việc này, tuyệt đối không thể phát sinh, nghe Duy hỏi, ngươi dự định làm như thế nào, trong lòng tần lục sớm đã nghĩ tới kế hoạch cụ thể, nghe vậy lập tức trả lời, ý nghĩ của ta rất đơn giản, chính là hỏi Lý Thanh Đô và Phí Trác, đem tin tức bọn hắn biết kết hợp lại, từ đó tìm ra tung tích của Hắc Ma. Nghe Duy khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, Nguyên lai like đây chính là nguyên nhân ngươi bảo ta đừng giết phí trác. Hỏi rõ ràng rồi thì sao? Sau đó định làm gì? Tịch tái thò người ra hỏi. Tần Lục hơi nghiêng đầu. Tịch trưởng môn cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy chúng ta có thể trực tiếp đánh tới tận cửa. Trên khuôn mặt già nu của Tịch tái hiếm thấy xuất hiện vẻ hưng phấn, hắn tràn đầy phấn khởi nói: lấy thực lực của Tần trưởng môn, tên hắc ma chết tiệt kia khẳng định không phải là đối thủ. Chúng ta trực tiếp tới cửa bắt tà tu này tại chỗ, không thể, Nghê Duy đột nhiên đưa tay ra ngăn cản. Thế nào? Tịch tái mặt lộ vẻ nghi hoặc. Việc này tuyệt đối không thể lỗ mãn như vậy, Nghê Duy thần sắc thận trọng, theo như lời Tần Đạo Hữu vừa nói, Hắc Ma chỉ sợ đã đạt thành thỏa thuận gì đó với phí trác, mới có thể an bài ba tên kim đan tà tu đến giúp hắn. Nói như vậy, Hắc Ma nhất định còn có liên hệ với thế lực khác. Nói cách khác, số lượng tu sĩ kim đan của bọn hắn rất nhiều. Nếu tùy tiện xông vào, sẽ có nguy hiểm cực lớn, ách, nghe nói như thế, tịch tái hơi khôi phục chút tỉnh táo, chậm rãi gật đầu, người nói như vậy, cũng có lý. Chỉ là không biết, hắc ma kia rốt cuộc muốn làm gì, Tần lục nhìn về phía hai người đang bị ném trên đất, nói khẽ, hỏi một chút là biết. Đúng. Phải hỏi bọn họ một chút, ba người nói là làm, tịch tái lúc này dùng linh khí kích thích hải thức của hai người. Rất nhanh. Lý Thanh Đô và Phí Trác lần lượt tỉnh lại. Hai người mở to mắt, đều không lộ ra vẻ kinh hoảng. Phí Trác tỏ vẻ tuyệt vọng, phản phất như đã mất đi ham muốn sống, ngồi chờ chết. Mà Lý Thanh Đô thì bình tĩnh, thần tình lạnh nhạt, không hề sợ hãi. Phí Trác ngươi duy lệ thanh quát, ngươi lại dám cấu kết với tà tu. Rốt cuộc muốn mưu hại cái gì? Còn không mau nói thật, Phí Trác liếc qua Lý Thanh Đô bên cạnh. Đột nhiên cười buồn một tiếng, nói, việc này ngươi lại hiểu lầm ta, ta cũng mới biết bọn hắn là tà tu, a Lời này vừa nói ra, ba người ở đây đều sửng sờ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe duy lệ tiếng nói. Phía trách chậm rãi nói, nửa năm trước, ta ngẫu nhiên gặp một tu sĩ, hắn tu vi cao siêu, tính tình thân mật, nói chuyện rất hợp với ta, ngày thường xưng hô huynh đệ, trước đây không lâu, ta nói chuyện phiếm với hắn có nhắc tới chuyện của liễu tam canh nói đến đây phí trác ngẩng đầu nhìn nghe duy buồn bã nói hắn biết được liễu tam canh làm nhục phí gia ta như vậy lúc đó muốn giúp ta hãnh giận sau đó không lâu hai vị tà tu kia liền đến tìm ta nói có thể giúp ta giết liễu tam canh cho nên ta tìm nơi tốt thiết lập mai phục nói đến đây phí trác ngậm miệng lại chuyện sau đó mọi người đều đã biết cuối cùng liễu tam canh trọng thương bỏ chạy Nghe Duy điều tra biết được là phí gia ra tay Cho nên hôm nay mới tới cửa báo thù Nói cách khác Ngươi vẫn luôn không biết hai người giúp ngươi là tà tu Tần lục nhíu mày hỏi Không biết Phí trách chậm rãi lắc đầu Thần sắc có chút ảm đạm Nếu biết Vậy ta không thể nào tiếp xúc với bọn hắn Trong lòng tần lục hiện lên một vòng hồ nghi Suy nghĩ một chút Lại xoay người Nhìn Lý Thanh Đô Thanh âm lạnh lẽo Nói đi Các ngươi trăm phương ngàn kế như vậy Rốt cuộc là vì cái gì, ha ha, nghe Tần lục hỏi, Lý Thanh Đô cười nhạt một tiếng, ta vẫn là câu nói kia, nói gì với ngươi đều có thể, nhưng ngươi phải thả ta đi, ta phải sống. Tần lục cao mày nói, ta đã nói, chỉ cần ngươi dẫn ta tìm được hắc ma, ta có thể không giết ngươi. Không, Lý Thanh Đô chậm rãi lắc đầu, ánh mắt kiên định, nói miệng không có bằng chứng, ta sẽ không tin tưởng. Vậy ngươi muốn làm thế nào, đơn giản. Lập thành linh hồn khế ước là được Quả nhiên là cái này Tần lục không ngoài dự đoán Trong lòng thầm nói một tiếng Khi Lý Thanh Đô nói ra những chữ Nói miệng không có bằng chứng Này, tần lục đã nghĩ đến linh hồn khế ước Để đảm bảo song phương tu sĩ Đều có thể hết lòng tuân thủ lời hứa Linh hồn khế ước loại này Không nhìn tu vi ước định Có thể làm cho tất cả tu sĩ đều đáng tin cậy Dù sao một khi vi phạm Đó chính là một con đường chết Linh hồn khế ước cần hồn giấy đặc biệt mới có thể viết, trong thời gian ngắn, ta đi đâu tìm những thứ này cho ngươi. Tần lục lạnh lùng nói. Không sao. Lý Thanh Đô đưa tay sờ vào trong ngực, lấy ra xích hồng trang giấy, ta vừa vặn có. Hừ. Ngươi tà tu này, rất sớm trước đó đã nghĩ đến hôm nay bán chủ cầu Vinh đi. Nghe duy phát ra một tiếng hừ lạnh, hiển nhiên đối với cử chỉ này rất là khinh bỉ. Ha ha, ta bán chủ cầu Vinh. Chẳng phải là rất hợp ý tầng đại trưởng môn sao, Lý Thanh Đô chăm chú nhìn tần lục, đưa xích hồng hồn giấy trong tay ra, hắn biết, bây giờ người duy nhất có thể quyết định sinh tử của hắn chỉ có tần lục. Nhìn hồn giấy, tần lục không khỏi âm thầm suy tư. Một khi ký linh hồn khế ước, vậy thì đại biểu không có khả năng lại ra tay với Lý Thanh Đô. Lý Thanh Đô loại người này, xem xét chính là loại người vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Một khi trở thành kẻ địch với loại người này, sẽ vô cùng đau đầu. Biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng đem nó chém vết, tránh cho ngày sau xuất hiện biến cố. Nhưng so ra mà nói, tính mạng của Lý Thanh Đô, kém xa tính mạng của Hắc Ma Tà Tu này, càng không đáng để nhắc tới. Nếu như Hắc Ma thật sự trở thành tu sĩ nguyên anh cảnh, thì đối với Tần Lục, thậm chí Thanh Huyền Môn mà nói, đều chính là một trận hạo kiếp vô cùng to lớn. Thân là trưởng môn, Tần Lục nhất định phải bóp chết loại uy hiếp này. Càng nghĩ, cuối cùng Tần Lục vẫn đưa tay tiếp nhận hồn giấy. Nhìn Lý Thanh Đô, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi muốn ký như thế nào, đơn giản. Lý Thanh Đô hai mắt tinh quang lóe lên, khuôn mặt tái nhợt ban đầu hiện ra một tia hồng nhuận bắt đầu chậm rãi nói. Ký kết lần này linh hồn khế ước, điều quan trọng nhất chính là đảm bảo tính mạng của ta có thể an toàn không việc gì, đầu tiên chính là mấy người các ngươi trong lúc này không có khả năng động thủ với ta, thứ hai, lần ký kết này liên quan đến tính mạng của bản thân Lý Thanh Đô, cho nên hắn đặc biệt cẩn thận, từng điều ước định rõ ràng nói ra cơ hồ bao trùm các mặt để phòng bị tìm thấy lỗ hổng rồi bị đánh giết Tần lục nghe vào tai sắc mặt như thường cũng không lên tiếng phản đối Nếu hắn đã đáp ứng ký kết vậy thì đại biểu sẽ không lại ra tay với Lý Thanh Đô dù sao khế ước tạo ra lúc sâu trong linh hồn cái kia rung động thế nhưng là 10 phần chân thực Một khi bội ước coi là thật có khả năng thân tử đạo tiêu Tần lục trăng bản không cần muốn đi mạo hiểm như vậy Song phương đè xuống ước định bắt đầu từng bút ghi tạc trên hồn giấy, sau đó bốn người đều ký vào tên thật của mình. Đợi cho khế ước tạo ra, cổ rung động đến từ sâu trong linh hồn kia lại xuất hiện, mà tần lục lần này lại là tinh tế trải nghiệm, cảm nhận được cảm giác thần kỳ lóe lên một cái rồi biến mất này. Hô, ký khế ước xong, Lý Thanh Đô đang nghe truyện trên TV audio CV thần sắc buông lỏng, thở ra một hơi thật dài, tự hồ tính mạng của mình đã được đảm bảo. Thấy vậy, tần lục lạnh nhạt nói, đừng câu giờ Mau nói rõ ràng. Tốt. Lý Thanh Đô dừng một chút, sửa sang lại suy nghĩ, sau đó mới nói khẽ. Hắc ma mục đích rất đơn giản, chính là vì tấn thăng nguyên anh. Hắn những năm gần đây tại tích thạch phủ bốn chỗ đi lại, Lý Thanh Đô chậm rãi kể lại, mấy người ở một bên lẳng lặng lắng nghe, cho dù là phí trác, cũng là nghe được 10% chú. Hắn đầu tiên là ẩn tàng thân phận của mình, lấy thân phận bình thường tiếp xúc với từng tu sĩ kim đan cũng lấy việc tặng pháp khí hoặc là hình thức hỗ trợ, để có được hảo cảm của tu sĩ Kim Đan, cái này phía gia chủ chính là một trong số đó. Nói đến đây, Lý Thanh Đô liếc qua phía trác, trong ánh mắt tựa hồ có một tia kinh miệt. Hắn lừa gạt hảo cảm mục đích là làm gì? Tịch tái hỏi. Lý Thanh Đô thu lại ánh mắt, lạnh lẽo nói, tế trận, lời vừa nói ra, tầng lục ba người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự rung động, dùng tu sĩ Kim đan để tế trận cái này không khỏi có chút quá mức khoa trương Tần Lục trầm ngâm một lát lại hỏi kế hoạch cụ thể là như thế nào Lý Thanh Đô trả lời Hắc Ma đã bố trí xong trận pháp ở doanh địa chỉ cần lợi dụng yến hội ước hẹn lừa gạt đến chính tên tu sĩ Kim đan, sau đó đem nó bắt sống đầu nhập vào trong trận pháp liền có thể lợi dụng linh khí của chính tên tu sĩ Kim đan tiến hành sinh tế trợ giúp hắn thăng lên nguyên anh cảnh chính tên Kim đan. Nghe nói như thế, tần lục không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bữa tiệc này của hắn là định vào lúc nào? Nghe Duy liền vội vàng hỏi. Sau 10 ngày. Không chờ Lý Thanh Đô trả lời, phía trác ở bên cạnh đột nhiên xen vào trả lời, hắn thần sắc cô đơn, không có chút nào sinh khí chậm rãi nói. Hắn đã sớm nói với ta, sẽ tổ chức một trận yến tiệc sinh nhật 200 tuổi của hắn sau 10 ngày, gọi ta nhất định phải đúng giờ tham gia, nguyên lai là có mục đích này. 10 ngày, tịch tái sắc mặt đại biến, thời gian gần như thế, sợ là đã có không ít tu sĩ kim đan đã đến rồi, đừng vội. Nghe Duy Kiệp thời khuyên giải, phía trắc bây giờ ở trong tay chúng ta, hắn không tụ được chính tên kim đan, a Lý Thanh Đô phát ra một tiếng cười nhạo, ngươi quá coi thường hắc ma, hắn âm thầm kết giao đâu chỉ có chính tên kim đan, ta cho ngươi biết, hắn kết giao kim đan có gần 20 tên, chỉ cần có một nửa tu sĩ đến. Vậy hắn liền có thể thăng lên Nguyên Anh, nghe vậy, Nghe Duy cùng tịch tái cũng không khỏi sắc mặt khó coi, thế cục trước mắt tuyệt đối không thể lạc quan. Nhưng vào lúc này, tần lục lại đột nhiên bật cười. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Xử lý, lời này khiến Nghe Duy và tịch tái ghé mắt, trong đó tịch tái liền vội vàng hỏi, tần trưởng môn, lời này bắt đầu nói từ đâu, tần lục tự tin cười một tiếng, nếu tu sĩ Kim đan cũng chỉ là bị hắn lừa bịp Vậy thì có nghĩa là chúng ta không cần phải đối chiến với bọn hắn, chỉ cần giải quyết Hắc Ma cùng những thủ hạ kia của hắn là được. Nói đến đây, Tần Lục quay đầu nhìn chầm chầm Lý Thanh Đô, nói khẽ, nói thật cho ta biết, dưới tay Hắc Ma hết thảy có bao nhiêu tu sĩ kim đan Lý Thanh Đô suy nghĩ một chút, ngẩng đầu trả lời, trừ ta, còn lại bảy cái. Mọi người đều biết, ta tu muốn tăng lên cảnh giới, đều cần lợi dụng những phương thức như hiến tế tính mạng để tăng xác suất thành công. Nhưng lợi dụng một lần chính tên tu sĩ Kim Đang để tế trận Bất luận là Tần Lục hay là những người khác Tại đây, tất cả đều là lần đầu tiên Nghe nói tới Nếu là bị Hắc Ma thành công Chuyện này chắc chắn trở thành một đại sự kiện Tại cửu chân vực, thậm chí là cách châu Bảy tên Kim Đang Nghe duy nhíu mày Tới gần Tần Lục bên người nói khẽ Tần Đạo Hữu, Hắc Ma có được Bảy tên Kim Đang thủ hạ Lại thêm hắn, tổng cộng 8 người Chúng ta chỉ có 3 người Đối đầu 8 tên tà tu, sợ là tỷ số thắng không cao, cho dù Tần Lục thực lực không tầm thường, nhưng Ngô Duy vẫn cảm giác khả năng chiến bại cao hơn. Phải biết, 7 tên Kim Đan nếu là liên thủ, kiềm chế, thậm chí đối phó Nguyên Anh tu sĩ cũng có thể. Hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Ta biết, Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu. Tịch tái Kim Đan sơ kỳ, Ngô Duy Kim Đan trung kỳ, chính hắn Kim Đan hậu kỳ, với tu vi như vậy, Muốn thiêu chiến 8 tên tà tu, hay là có chút khó khăn? Nhưng Tần Lục nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi Lý Thanh Đô, trừ Hắc Ma là kim đan đỉnh phong cảnh giới, bảy người khác đều là tu vi gì, một tên kim đan hậu kỳ, hai tên trung kỳ, bốn tên kim đan sơ kỳ. Nếu vậy, ngược lại là có thể thử một chút. Nghe nói như thế, Tần Lục trong lòng trở nên buông lỏng không ít. Dựa theo thực lực của hắn hôm nay, đối phó với cái gọi là kim đan sơ kỳ. Khẳng định là dễ như trở bàn tay, không tốn chút sức lực nào. Tịch tái lúc này tới gần, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Tần trưởng môn, chúng ta thật sự muốn đi qua đối phó tám tên kim đan tà tu. Trong cuộc đời tu đạo mấy trăm năm của tịch tái, hắn chưa từng làm qua việc điên cuồng như vậy. Hiện tại chỉ là đưa ra một ý nghĩ, tim của hắn đã không nhịn được mà đập tăng tốc. Tần lục trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Theo bọn hắn nói, Hắc Ma sau 10 ngày nữa liền sẽ tiến hành đột phá, chúng ta phải ngăn cản việc này phát sinh, nói đến đây, Tần Lục khẽ cười một tiếng, nói với Tịch Tái, Tịch trưởng môn ngươi cũng không cần lo lắng, đến lúc đó nếu là đánh nhau, chúng ta nhất định có thể lôi kéo những tu sĩ Kim đang bị lừa bịp kia, như vậy, sẽ không phải là ba đánh tám. Nhìn thấy Tần Lục thật sự hạ quyết định điên cuồng này, Tịch Tái sắc mặt hơi đổi một chút, cúi đầu suy nghĩ. Có thể không đợi tịch tái suy nghĩ rõ ràng, thanh âm của Nghe Duy liền từ bên cạnh vang lên. Vậy thì đi thôi, Nghe Duy ra vẻ đương nhiên, dường như đáp ứng việc này là lẽ đương nhiên. Thấy thế, Tần Lục nhìn về phía Nghe Duy, cười nói, trận chiến này có lẽ sẽ mười phần gian nan, nghe đạo hữu, ngươi không giống tịch trưởng môn, suy nghĩ một chút sao, Nghe Duy ánh mắt kiên định, việc này ta nếu trốn tránh, vậy ta còn không bằng tự phế mấy chục năm tu vi này đi. Tần lục tán thưởng một câu, lập tức nhìn về phía tịch tái, thế nào tịch trưởng môn, có dám theo ta đi chuyến này, tần lục cũng không ép buộc, dù sao cục diện này, đặt ở người bình thường mà nói, đây chính là kết cục tất bại, chịu chết. Nếu muốn đi theo, thật sự là phải có tín niệm không để ý sống chết mới được. Suy tư một lát, tịch tái cuối cùng vẫn là ngẩng đầu lên nói, đi. Tần trưởng môn không xa vạn dặm đến thay ta, trường hồng môn, lấy lại danh dự, ta há có thể tham sống sợ chết. Đầm rồng hang hổ này, ta tịch tái liền bồi từng trưởng môn đi một chuyến. Cho dù bỏ mình, cũng không hối hận, tốt. Tần lục thần sắc đại hỉ, dừng một chút, lại nói, yên tâm, đây không phải tử cục, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem tà tu chém giấc toàn bộ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát, tịch tái đột nhiên chỉ hướng hai người đang ngồi dưới đất, vậy hai người này làm sao bây giờ, Lý Thanh Đô cần dẫn đường, phải đi theo chúng ta cùng một chỗ. Về phần phí trác, các ngươi liền xem rồi xử lý đi, tần lục nắm lấy lý thanh đô. Vậy liền, dết, yes, nghe duy đột nhiên quát chói tai một tiếng, pháp khí trong tay Linh Quang lập tức lấp lánh mà ra, phát ra một đạo hào quang màu đỏ, trực tiếp đánh vào mi tâm phí trác, không có chút nào phòng bị. Phí trác thậm chí đều không có một động tác phản kháng, chỉ trong nháy mắt, liền bỏ mình tại đây. Đối với chuyện này, mấy người ở đây đều không cảm thấy kỳ quái. Người này, phí trác, Hôm nay tuyệt đối không thể sống Tịch tái thành thạo mà tiến lên sờ thi Nhưng tìm một hồi Trên mặt hắn liền lộ ra vẻ buồn rầu Đứng người lên buông tay nói Tiểu tử này trên thân không có gì cả Chắc hẳn lúc đầu hàng đã đem Túi trữ vật cùng pháp khí đều lưu tại phía gia Quên đi Tần lục rung tay thả lý thanh đô trong tay ra Thân hình lơ lửng bay lên Dẫn đường phía đông Đi thoại âm rơi xuống Mấy người hóa thành ba đạo lưu quang Bay về phía phương hướng đông Dưới sự ước định của linh hồn khế ước, Tần Lục cũng không lo lắng Lý Thanh Đô sẽ nói dối hoặc là cố ý dẫn đường sai, dù sao những công việc này đều được viết rõ ràng trên giấy khế ước, không thể làm giả. Trên đường tiến lên, Tần Lục lại hỏi Lý Thanh Đô các công việc liên quan tới hắc Ma, muốn làm được tri bị tri kỹ, biết người biết ta. Mà vừa hỏi thăm, hắn ngoài ý muốn phát hiện hắc Ma còn có một năng lực kỳ quái. Đó chính là hắc Ma có thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng người khác. Đặc biệt là một số tu sĩ cấp thấp, Hắc Ma chỉ cần đứng tại trước mặt, liền có thể biết tu sĩ cấp thấp ở sâu trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Cực kỳ thần kỳ. Theo Lý Thanh Đô nói, năng lực này đối phó tu sĩ trúc cơ kỳ đều có 6, 7 phần xác suất trúng, mà tu sĩ kim đan thì là có 4, 5 phần xác suất trúng. Cũng chính bởi vì có năng lực như thế, Hắc Ma lúc này mới có thể dễ dàng duy trì quan hệ cùng nhiều tu sĩ kim đan, lừa gạt tu sĩ tín nhiệm. Bằng không, lấy lịch duyệt phổ biến trên trăm năm của tu sĩ Kim đan há có thể nhanh như vậy liền tin tưởng hát ma. Bốn người một đường nhắm hướng phía đông nhanh chóng bay đi. Đến ngày thứ ba, bốn người tới một sơn trang nhỏ được xây dọc theo sông. Chính là chỗ này. Lý Thanh Đô chỉ về phía sơn trang cách đó mấy chục dặm, lạnh nhạt nói. Tần Lục hiếp mắt nhìn lại, phát hiện sơn trang từ bên ngoài nhìn vào, không có chút đặc biệt nào tựa như một sơn trang nghỉ mắt sinh hoạt của phàm nhân, càng không cảm ứng được một tia tà khí tồn tại. Tịch tái cùng Nghê Duy cũng đang quan sát, hai người trên mặt đều có thần sắc nghi hoặc. Ngươi xác định là ở chỗ này. Làm sao cảm giác không đúng? Tịch tái lên tiếng hỏi. Chính là chỗ này. Lý Thanh Đô Mười Phần khẳng định, hắc Ma sớm tại nơi này bố trí trận pháp, trong phạm vi 30 dặm còn có trạm gác ngầm, cực kỳ cẩn thận. Nếu không ngươi cảm thấy sao có thể lừa gạt nhiều tu sĩ kim đan như vậy đến đây? Đã ký linh hồn khế ước, hẳn là ngươi cũng không dám nói bậy. ngay Duy gật đầu, lập tức nhìn về phía tần lục, tần đạo hữu, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào, trực tiếp đánh vào đi thôi. tần lục bóp bóp nắm tay, ta có một chiêu pháp thuật công kích phạm vi lớn, đợi lát nữa ta liền thi triển, trước tiên có thể đem trận pháp tiến hành phá hư, đồng thời thanh lý mất những tà tu tu vi trúc cơ hoặc là luyện khí kia chiêu thức tần lục nói tới dĩ nhiên chính là hỏa long quyển hắn dự định trước dùng chiêu này quét sạch băng đảng ma một cách bất ngờ đi vậy liền chuẩn bị chiến đấu ngay ghi cùng tịch tái làm xong giác ngộ chiến đấu thế thế lý thanh đô gia nan đứng người lên bưng bít lấy bả vai bị thương của mình vội vàng nói vậy ta hiện tại có thể đi rồi sao hừ cấp cái gì tần lục hừ lạnh một tiếng hắc ma còn chưa có tìm tới Ước định giữa ngươi và ta còn chưa mất đi hiệu lực. Ngươi cũng đi theo. Chưa nhìn thấy Hắc Ma, Tần Lục dĩ nhiên không thể tùy tiện thả Lý Thanh Đô đi được. Nếu Hắc Ma không ở đây, hắn còn cần Lý Thanh Đô hỗ trợ phân tích. Hắc Ma đến cùng sẽ bỏ chạy đến đâu, từ đó tiến hành truy sát. Sau khi biết được âm mưu đột phá này của Hắc Ma, Tần Lục tuyệt đối không thể bỏ qua cho Hắc Ma, nhất định phải đem hắn ta chém tận giết tuyệt. Cưỡng, Tần Lục vung tay lên, lấy ra. Thiên tùng kiếm, nắm chặt trong tay, liếc nhìn Nghê Duy cùng tịch tái, khẽ gật đầu ra hiệu. Đi, tần lục dẫn đầu, thân hình cấp tốc từ sườn núi nhỏ phóng ra, trực tiếp bay về phía trang viên cách đó mấy chục dặm. Mà Nghê Duy cùng tịch tái cũng lập tức tăng tốc đuổi theo. Về phần lý thanh đô, lại nhìn bóng lưng ba người, trên mặt lộ ra vẻ không nhịn được, hư, thân hình ba người nhanh chóng xẹt qua không trung, tạo ra liên tiếp tiếng xé gió. Một màn này vượt ngoài dự kiến, lập tức gây nên không ít tiếng kinh hô của tu sĩ, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu lên xem xét. Trên bầu trời, Tần Lục hơi cúi đầu nhìn lướt qua đám tu sĩ phía dưới, trên mặt không hề để ý, nơi này quả nhiên như Lý Thanh Đô đã nói, bố trí lấp nha lấp nhíp trạm gác ngầm, dùng để mật báo, nhưng xem ra, chỉ là một vài tu sĩ luyện khí kỳ hoặc trúc cơ kỳ. Thử chiêu này xem, Tần Lục thầm nghĩ, lập tức tay trái vừa chuyển, nhướng một cái, hai loại công kích nguyên tố khác biệt từ trong lòng bàn tay hắn xuất hiện trong gió lốc mang theo liệt diễm chính là hỏa long quyển bây giờ hai chiêu pháp thuộc hợp kích này uy lực cực kỳ cường đại lại thêm việc tầng lục thăng đến kim đăng hậu kỳ dự trữ linh khí dồi dào giờ phút này thi triển một kích căn bản không tốn bao nhiêu linh khí cho nên vừa ra tay hắn liền ném ra sáu cái hỏa long quyển quanh quanh quanh hỏa long quyển Trực tiếp rơi xuống đất, bắt đầu di chuyển tàn phá bừa bãi, cuốn tung đất đá cùng cây cối, cũng tạo ra lửa cháy nguồn ngục. Một đợt công kích đến, lập tức xuất hiện đủ loại tiếng kinh hô và tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ. Chỉ là mấy chiêu, tầng lục liền khiến nơi này long trời lỡ đất. Mà nghe Duy ở phía sau, nhìn thấy, hỏa long quyển, cũng không khỏi cảm khái. Nhớ kỹ lúc trước, trong chiến dịch khai hoang, nàng bị tu sĩ kim đan của ngự thú tông mai phục. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chính là nhờ một chiêu pháp thuật này của Tần lục, lúc đó còn là tu vi trúc cơ hậu kỳ, mà cuối cùng nàng mới có thể chạy thoát. Thời gian qua đi hơn 10 năm, nàng lần nữa nhìn thấy, hỏa long quyển, lại phát hiện uy lực đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Nàng thậm chí còn nhìn thấy một chút tu sĩ trúc cơ, không thể kiên trì nổi một hơi, liền bị liệt diễm và cuồng phong công kích tùy ý giết chết. Địch tập Địch tập Tiếng la hoảng hốt không ngừng vang lên. Kẻ nào? Dám cả gan xâm nhập nơi đây, đột nhiên, một đạo thân ảnh màu đen từ một chỗ đỉnh núi bay ra, rút ra pháp kiếm ngăn ba người tầng lục lại. Người này mặc áo bào đen che kín cùng kiểu với Lý Thanh Đô, nhìn bề ngoài, bất quá là hình dạng thanh niên. Nhìn thấy người này xuất hiện, tầng lục khẽ nheo mắt lại, tốc độ không tăng mà còn giảm, trường kiếm trong tay tảng mát ra ánh sáng lạnh nhạt. Theo lời Lý Thanh Đô, phần lớn tà tu ở chỗ này đều mặc áo bào đen cùng kiểu, cho nên người này vừa xuất hiện, chắc chắn là tà tu không sai. Đã như vậy, vậy thì không cần phải nói nhiều, một kiếm giết là được. Ất, nhìn thấy Tần Lục cấp tốc vọt tới, tu sĩ đáng lộ sắc mặt có chút hoảng hốt. Hắn ta có thể từ tốc độ phi hành của Tần Lục mà nhận ra, Tần Lục đã đạt tới tu vi Kim Đan hậu kỳ, đồng thời toàn thân khí thế kinh người, lại thêm hai người phía sau. Hắn lập tức có một kết luận. Chạy trốn, không hề do dự, tên tà tu này lập tức xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, tần lục không khỏi thầm than một tiếng. Người này chỉ là Kim đan Sơ Kỳ, nếu để hắn ta tới gần, chắc chắn có thể một kiếm miễu sát. Không ngờ người này lại cẩn thận như vậy, còn chưa giao thủ, đã quay đầu bỏ chạy. Có người đi ra. Nghe Duy ở phía sau lên tiếng nhắc nhở. tần lục dĩ nhiên cũng phát hiện hướng sơn trang đột nhiên bay ra rất nhiều tu sĩ. khí thế những người này kinh người, không cần đến gần cũng biết, bọn hắn tất cả đều là tu vi kim đan, một cái, hai cái, tịch tái nhìn đám người đông nghiệp, không khỏi khẩn trương nhỏ giọng đếm. Nhìn thấy đám người này, tần lục cũng không khỏi ngưng trọng. Nhìn sơ qua, đám người này khoảng chừng 11, 12 tên, hoàn toàn không giống với con số 8 tên tà tu mà Lý Thanh Đô đã nói trước đó. Những người này, Hẳn là có người bị lừa tới kim đan Dựa theo quy tắc linh hồn khế ước không thể nói dối Tần lục có thể đại khái phân biệt được thân phận của những người này Hai bên đối mặt bay đi Rất nhanh đã tới gần Ăn ý dừng lại Một bên ba người Một bên mười hai người Từ đâu tới đám người không có mắt Lại dám tự tiện xông vào nơi này Một tên tu sĩ mặc áo bào đen Ánh mắt sắc bén Lập tức phẫn nộ quát Tần lục nhìn lướt qua đám kim đan trước mặt Lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn không nhìn thấy gương mặt kia của Hắc Ma. Còn chưa kịp để hắn lên tiếng, một người tu sĩ trung niên mặc áo xanh lại kinh ngạc nói: "A, ngươi không phải thôn Thiên Mãn sao? Ai? giống như là hắn. Uy uy, người phía sau kia không phải trưởng môn Trường Hồng môn sao? Ngươi làm sao lại đi cùng thôn Thiên Mãn? Hơn nữa còn đánh vào nơi này a, tịch trưởng môn. Đây là ý gì a?" Mấy tu sĩ nhận ra Tần Lục và Tịch Tái, lập tức lên tiếng kinh hô, tự hồ không thể tin nổi vào tình cảnh này. Tần Lục ánh mắt sắc bén, lạnh giọng quát, "Hắc ma ở đâu?" "Hắc ma?" vừa ra khỏi miệng, mấy tên tu sĩ mặc cùng kiểu hắc bào, sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên âm tình bất định. Mà một vài tu sĩ còn lại, thì lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn nhau. Căn bản không biết Tần Lục nói những lời này, là có ý gì. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó Tà tu hắc ma có quan hệ gì với bọn ta Ngươi tìm nhầm địa phương Tên tu sĩ mặt hắc bào Ánh mắt sắc bén cầm đầu lạnh giọng quát Tìm nhầm Tần lục hừ lạnh một tiếng Hắc ma liên hợp với đám tà tu các ngươi Người này hồ ngôn loạn ngữ Giết bọn hắn Không chờ tần lục nói xong Tên hắc bào sắc bén cầm đầu Lập tức lên tiếng đánh gãy Đồng thời ra lệnh hướng tần lục tấn công Dưới sự dẫn đầu của hắc bào sắc bén Năm tên tu sĩ mặt hắc bào còn lại cùng nhau lao về phía Tần Lục. Tịch trưởng Môn. Theo kế hoạch mà làm, thấy vậy, Tần Lục cũng không nói nhảm nữa, lập tức gầm thét một tiếng, thân ảnh hướng phía trước phóng đi. Mà Ngê Duy cũng ngay lập tức phóng đi, hai người đối chiến sáu người, trong kế hoạch của Tần Lục, hắn cùng Ngê Duy ngăn chặn chiến lực chủ yếu của địch, còn Tịch tái lợi dụng khuôn mặt quen thuộc và quan hệ, thức tỉnh những tu sĩ kim đang bị lừa gạt kia từ đó chuyển thành chiến lược của phe mình. Kế hoạch tuy đơn giản, nhưng chỉ cần thành công, vậy là có thể tăng thêm rất nhiều chiến lực, tình thế thay đổi, nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, hai bên đã xông vào nhau. Trận chiến chính thức bắt đầu, trước khi bắt đầu trận chiến, tần lục đã thông qua, thiên nhãn thuật, thấy rõ tu vi cụ thể của đối thủ. Sáu tên tà tu có tu vi lần lượt là một tên kim đăng hậu kỳ, hai tên kim đan trung kỳ và ba tên kim đan sơ kỳ. Sáu người này hẳn đều là thuộc hạ của Hắc ma mà Lý Thanh Đô đã nhắc đến trong miệng. Bang, phanh, những đòn công kích liên miên không dứt đột nhiên đánh vào bảo quang màu vàng của Tần lục, vòng bảo hộ cứng rắn liên tiếp phát ra các loại âm thanh. Tuy nhiên, âm thanh công kích tuy nhiều, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều không thể đánh phá, tam bảo thần quang, của Tần lục. Trải qua mấy ngày chiến đấu với Lý Thanh Đô và ba người kia, Tần Lục đã có nhận thức rõ ràng về lực phòng ngự của vòng bảo hộ của mình. Hắn biết, sáu người trước mặt nếu không bộc lộ khí tức tà tu của bản thân, dốc toàn lực ứng phó, thì trong thời gian ngắn không thể đánh tan được vòng bảo hộ trên người hắn. Cho nên, hắn hiện tại hoàn toàn là nên đón vô số đòn công kích mà tiến lên, không hề tránh né, mặc cho công kích đánh tới. Đối với màn này, Nghê Duy trước đó đã thấy qua ở phía gia, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc, vẫn như cũ thần sắc như thường. Mà Nghê Duy có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng sáu tên tà tu đối diện lại không thể. Bọn hắn chưa từng thấy qua vòng bảo hộ phòng ngự mạnh mẽ như vậy, giờ phút này nhìn thấy tần lục nên đón vô số đòn công kích tiến lên, đều là thần sắc kinh hãi, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng tần lục sao lại dông dài với bọn hắn, vừa đến gần, thiên tùng kiếm lập tức dơ kiếm chém ra nhanh chóng linh khí ngưng tụ thân kiếm kiếm khí cực kỳ hung hãn trong nháy mắt xuất hiện chỉ trong chớp mắt mấy trăm đạo kiếm khí của thái huyền kiếm kinh đã liếc nha liếc nhít bay nhanh mà ra chém về phía sáu tên tà tu coi chừng tên áo bào đen sắc bén cầm đầu sắc mặt đại biến vội vàng lớn tiếng nhắc nhở tu vi của hắn đạt tới kim đăng hậu kỳ năng lực cảm ứng mạnh hơn những người khác không ít ngay khi kiếm khí xuất hiện hắn đã cảm ứng được quy lực cường hãn của kiếm khí đương nhiên Cũng không cần hắn nhắc nhở, năm người còn lại nhìn thấy kiếm khí xuất hiện, đều là thần sắc đại hoảng, nhau nhau thi triển các loại thủ đoạn để tránh né kiếm khí. Trong lúc nhất thời, trận hình 6 người lập tức tan rã. Mà tần lục nhân cơ hội này, thân hình đột nhiên hướng về một tên tà tu niên khinh ở gần nhất phóng đi. Tên tà tu trẻ tuổi này chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, chỉ cần đến gần, tần lục liền có lòng tin trong nháy mắt miễu sát hắn. Trước hết để cho đối thủ giảm quân số, Đây chính là sách lược tác chiến của Tần lục. Mau lùi lại, đột nhiên, tên áo bào đen sắc bén phát ra một tiếng gầm thét, kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, liếc mắt liền nhìn ra ý đồ của Tần lục, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Tà tu niên kinh tự hồ rất nghe theo lời của Hắc bào sắc bén, nghe được mệnh lệnh, lập tức lui lại, bắt đầu kéo dài khoảng cách với Tần lục. Ngay lúc đó, tên áo bào đen sắc bén lại lợi dụng đại đao trong tay, chém ra mấy đạo đao mang chém về phía Tần Lục, mà những tà tu áo bào đen khác tránh né kiếm khí công kích, cũng đều làm ra động tác tương tự, bắt đầu phản kích Tần Lục. Lên, Tần Lục ý niệm vừa động, linh khí đột nhiên tràn vào. Lại lần nữa kích hoạt Tam Bảo Kim Quang, vốn dĩ vòng ánh sáng có chút ảm đạm lập tức sáng lên rất nhiều. Mà thân hình hắn kim quang lóe lên, cả người biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt kích phát, kim độn thuật Hắn không thèm để ý vô số đòn công kích đánh Úc về phía hắn, lợi dụng động thuật nhanh chóng tiếp cận tên Tà Tu Niên Kinh kia. Kim đan Hậu Kỳ và Kim đan Sơ Kỳ, cách nhau hai đẳng cấp, thực lực trên lệch giữa hai bên tự nhiên là rất lớn. Trong đó bao gồm cả tốc độ di chuyển. Trải qua các loại thân pháp gia trì, tốc độ di chuyển của tầng lục so với tu sĩ cùng cảnh giới đều nhanh hơn không ít, mà trước mặt tu sĩ Kim đan Sơ Kỳ như Tà Tu Niên Kinh. Thì tốc độ lại càng nhanh hơn không chỉ một chút Không đến hai hơi thở Hắn đã đến bên cạnh tà tu niên kinh Kiếm ảnh trong tay lóe lên Nhắm thẳng vào cổ họng tà tu A a Tà tu niên kinh mắt thấy sắp mất mạng Đột nhiên phát ra tiếng rít chói tai Âm thanh này cực kỳ sắc nhọn Cùng lúc đó Thân hình của hắn trong nháy mắt thu nhỏ lại Miễn cưỡng tránh thoát một kiếm này của tầng lục Chỉ thấy tà tu niên kinh đột nhiên từ một người bình thường Biến thành một quái vật hình dáng người lùn. Trên thân thể thấp bé mọc ra bốn chi ngắn ngủn thô kệch. Hóa ra là một yêu tu, tần lục ánh mắt lạnh lùng, sát khí nghiêm nghị. Tà tu chủng loại rất nhiều, trừ ma tu và huyết tu thường gặp, còn có một số tà tu quái dị khác. Mà yêu tu chính là một trong số đó. Yêu tu là những kẻ cùng yêu thú hòa làm một thể, từ đó thu hoạch được năng lực đặc thù của yêu thú. Bởi vì trong thời gian dài ở chung sớm tối với yêu thú, bắt trước động tác, đồ ăn, tần suất hô hấp Linh khí vận hành, thậm chí giao phối Cuối cùng yêu tu sẽ biến thành bộ dáng của yêu thú Năm đó ở Bạch Ngọc Phường Khi đại chiến tà tu Tần lục đã tự tay chém giết một yêu tu Không ngờ hôm nay lại gặp một tên ở đây Đối phó với tà tu Tần lục trước nay sẽ không nhân từ nương tay Kiếm quan của hắn lóe lên Lập tức thay đổi phương hướng trường kiếm Đuổi sát mà đi Đột nhiên, một luồng khói đặc màu vàng đất phun ra Từ trong miệng yêu tu trẻ tuổi Ý đồ mê hoặc ánh mắt của tần lục phá Tần Lục vung trường kiếm, công kích mãnh liệt lập tức bổ luồng khói đặt ra, đồng thời lộ ra yêu tu trẻ tuổi sắc mặt hốt hoảng bên trong. thu Tần Lục đột nhiên tăng tốc, thân hình lại lần nữa nhanh chóng lao về phía trước. Xuy, mũi kiếm sắc bén của Thiên Tùng kiếm dễ dàng xuyên qua mi tâm yêu tu, sau đó mũi kiếm quét ngang, tê lạp máu tươi mang theo ốc phun ra trên không trung. yêu tu trẻ tuổi còn chưa kịp nói ra một câu di ngôn, đã bị Tần Lục dễ dàng chém dứt tại chỗ. phanh sau một khắc. Hồ thủng màu vàng của Tần Lục đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục. Chính là năm tên tà tu còn lại đã đuổi tới. Bang, công kích cường lực khiến lớp kim quang ngoài cùng trực tiếp vỡ nát, mà lớp kim quang thứ hai cũng trở nên cực kỳ ảm đạm. Cảm ứng được kim quang vỡ nát, Tần Lục cũng không kỳ quái, lần này bị năm kim đan tà tu cùng lúc công kích, tự nhiên lực phá hoại sẽ lớn hơn so với ba tên tà tu mấy ngày trước. Mà quan trọng nhất là, năm người này tự hồ kết thành một chiến trận. Tên áo bào đen sắc bén đứng phía trước, bốn người còn lại đứng sau lưng hắn Linh khí toàn bộ quán thâu đến trên thân tên áo bào đen sắc bén Khiến cho khí tức của hắn tăng vọt Phanh, không đợi tần lục phản kích, ngay duy đột nhiên từ mặt bên sông ra Trực tiếp lao về phía chiến trận của tà tu Thấy vậy, tần lục cũng lập tức nhanh chóng đuổi theo Hai người cùng năm tên tà tu trong nháy mắt đánh nhau So sáng ra quang mang lộng lẫy khắp bầu trời Quả nhiên là tà tu Hỗn trướng dám gạt chúng ta xa xa chiến trường nguyên bản một đám tu sĩ kim đang mặt mũi mờ mịt giờ phút này đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ tà tu vì lừa gạt tu sĩ kim đang được gọi tới nơi này cố ý ẩn tàng thân hình lại lợi dụng pháp thuật thần bí thay đổi khí tức từ bề ngoài nhìn căn bản không nhận ra bọn chúng là tà tu chỉ coi bọn hắn là một đám tu sĩ bình thường nhưng theo bộ dáng chân thực của yêu tu trẻ tuổi hiện ra Thân phận tà tu của tất cả bọn chúng đều bại lộ trong nháy mắt Lại thêm tịch tái ở một bên giải thích Các tu sĩ kim đang lúc này mới tỉnh ngộ Từ đó giận tím mặt Lên Đi giúp tần lục Đi, giết bọn chúng Mấy tên tu sĩ kim đang lập tức lao về phía trước Muốn gia nhập chiến cuộc Nhưng không đợi bọn hắn tới gần Toàn bộ mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội Chấn động vang vọng bốn phía Chấn động như địa long phiên thân toàn bộ mặt đất bắt đầu nứt ra, núi đá sụp đổ không ngừng, đồng thời bốn phía bắt đầu dâng lên vô số hắc vụ tràn ngập. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời sáng tỏ ban đầu đã biến mất không thấy gì nữa. Phản phất tràn ngập một cổ huyết tinh chi khí, ngay cả mặt đất cũng bày biện ra màu đỏ, toàn bộ khu vực phản phất lâm vào thế giới đỏ sậm. Trận pháp, đám người sắc mặt kinh hãi, đều có thể nhìn ra đây là tình huống trận pháp khởi động. Mà trong chiến đấu, tầng lục cảm ứng càng thêm rõ ràng. Hắn phát hiện sau khi trận pháp này khởi động, khí tức của năm tên tà tu đối diện đều bạo tăng. Đồng thời, trong trắng mắt của chúng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là đôi mắt đỏ ngầu, tóc không gió mà bay, cực kỳ quỷ dị. Vừa rồi công kích thế mà không thể phá hư trận pháp. Tần lục trong lòng kinh ngạc. Khi hắn đến gần, liền sử dụng nhiều chiêu, hỏa long quyển, trừ hiểu rõ trừ một chút đê dai tà tu, cũng là có ý muốn phá đi trận khí ẩn dấu ở nơi đây. Không nghĩ tới hắn phá hoại không có hiệu quả, trận pháp vẫn bình thường khởi động. Hôm nay cái huyết sắc đại trận này, chính là nơi chung thân của các ngươi một bóng người từ sơn trang sông ra, âm thanh âm trầm lạnh lùng từ trong miệng hắn truyền ra, tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được rõ ràng. Mà tần lục nhìn thấy người này, hai mắt không khỏi nheo lại, toàn thân sát khí đằng đằng. Hắc ma, thân là thống lĩnh tà tu, hắc ma lạnh lùng rốt cục đã ra sơn. Hắn bề ngoài không khác người thường, nhưng lại tảng ra một loại khí tràng khó mà xem nhẹ. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, bên cạnh trường bào theo hoa văn màu vàng, cái này khiến cho hắn nhìn đã cao quý vừa thần bí. Mà trong mắt hắn, lộ ra một loại quang mang lạnh lùng, phản phất có thể nhìn thấu nội tâm người khác. Lão đại, nhìn thấy hắc ma xuất hiện, năm người vốn đang cùng tầng lục và nghe duy truyền đấu, lập tức bay về phía hắc ma. Mà sáu tên tu sĩ Kim Đan đã rõ ràng sự tình, cũng từ đằng xa đi vào bên người Tần Lục, hai bên cách xa nhau mấy chục trượng trên không trung đối mặt. Hắc ma không bị trận pháp ảnh hưởng, mắt vẫn như thường, khóe miệng mang ý cười, nhìn Tần Lục bọn người nói, không tệ, ba người các ngươi tới rất kịp thời, vừa vặn có thể góp đủ chín người, có thể giúp ta một chút sức lực. a Hắc ma, ngươi tự tin như vậy sao? Tần Lục nhẹ nhàng lắc pháp kiếm trong tay, Lạnh giọng trào phúng trả lời Hắc ma giang hai tay ra Cười nói Trong đại trận đỏ thẫm này Cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ ta cũng không sợ Ha ha ha Hiện tại chỉ bằng chín người các ngươi Có thể lật lên sóng gió gì Trong khi nói chuyện Pháp bào trên thân hắc ma không gió mà lay động Hắc vũ dưới đất phản phất vật sống Nhanh chóng tuôn hướng thân thể của hắn Cái này khiến cho khí thế của hắn liên tục tăng lên Hắn biểu lộ tàn ác Toàn thân linh khí bàn bạc lại ngang ngược các huynh đệ đại trận đã bố trí xong chỉ cần đem chín người trước mặt giết chết ta liền có thể bước vào nguyên anh cảnh thanh âm lạnh lùng của hắc ma vang vọng toàn trường giết bọn hắn lời này vừa dứt hắc ma dẫn đầu xuất kích cầm trong tay một thanh loan đao màu đen một ngựa đi đầu bay thẳng mà đến mà phía sau hắn năm tên tà tu cũng làm theo sáu tên tà tu mang theo khí thế một đi không trở lại nhanh chóng lao thẳng về phía tầng lục bọn người Động thủ, tần lục hét lớn một tiếng, cổ tay chuyển trường kiếm, cũng nhanh chóng lao về phía trước. Tám tên tu sĩ sau lưng cùng nhau đuổi theo. Một bên sáu người, một bên chín người. Một phe là chính đạo, một phe là tà đạo. Vốn dĩ cả hai là tử thù, cho nên căn bản không cần nhiều lời, lập tức bắt đầu trùng sát. Khoảng cách hơn ba mươi trượng, đối với tu sĩ Kim đan mà nói, bất quá trong nháy mắt liền có thể tới. Chỉ vừa đối mặt, 15 tu sĩ Kim Đan liền đụng vào nhau. Song phương đại chiến, quanh, bang, phanh, trên không trung không ngừng vang lên các loại tiếng nổ mạnh, làm cho bốn phía chấn động không thôi. Tuy rằng bên Tần lục có chính tên Kim Đan, nhưng tình thế vẫn không mấy lạc quan. Bởi vì trừ Tần lục và nghe duy, phần lớn những người khác đều là tu vi Kim Đan sơ kỳ, chỉ có một người đạt tới Kim Đan trung kỳ. Thực lực này, so với bên Hắc ma yếu hơn không ít. Đồng thời, Hắc Ma tổ sáu người thành chiến trận, năm người còn lại đem các loại linh khí từ từ không ngừng đưa vào trên thân Hắc Ma, khiến cho sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Phản lại bên Tần Lục, chính tên tu sĩ đều không quen thuộc, không có nửa điểm ăn ý, đừng nói tạo thành chiến trận chiến đấu, lẫn nhau không tạo thành quấy nhiễu đã là rất tốt rồi. Lại thêm đại trận đỏ thẫm không rõ này, làm cho sức chiến đấu của tà tu tăng lên. Mặc dù có siêu cường chiến lực như Tần Lục. Còn có ưu thế về nhân số Nhưng trong lúc nhất thời Bọn hắn vẫn rơi xuống thế yếu Ảnh Lên, đột nhiên, hắc ma trong miệng phát ra Một tiếng gầm thét Linh khí trong nháy mắt bột phát Trên đỉnh đầu hắc ma xuất hiện Một bóng đen mơ hồ to lớn Nhìn cao chừng mười mấy trượng Vật này cầm trong tay một thanh đại liêm đao Sau khi bóng đen xuất hiện Liêm đao to lớn trong tay hắn liền bổ Về phía tầng lục và những người khác Hô Hô, liêm đao bổ xuống, mang theo tiếng gió vù vù, khí thế kinh người. một kích này, làm cho mấy tên tu sĩ kim đang sắc mặt trắng bệch trong đó tịch tái càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ, tất cả bọn hắn đều có thể cảm nhận được quy lực của một kích này. Nếu bị bổ trúng, tất nhiên sẽ chết thảm tại chỗ, không có chút khả năng sống sót. Tới hay lắm, đúng lúc này, tầng lục hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay dơ lên giữa mi tâm, linh khí rót vào thân kiếm lập tức tản mát ra bạch quang chói mắt. Sau đó trường kiếm vung lên, kiếm khí nhanh chóng xuất hiện, hưu, hưu, hưu, kiếm khí như bọc nước phóng tới bóng đen liêm đao, hai luồng khí thế, một đen một trắng, liêm đao cỡ lớn cùng kiếm khí màu trắng, mang theo tiếng gió gào thét, va chạm vào nhau, oanh. Lực trùng kích vô cùng cường đại từ điểm va chạm rung động, sóng âm chấn động ra bốn phương tám hướng, làm cho một vài tu sĩ kim đang không tránh khỏi lão đảo. Dưới kiếm khí công kích cường đại của Tần lục, hư ảnh liêm đao màu đen bắt đầu mờ dần, như đống lửa theo gió tan biến. Có chút thực lực, nhìn thấy một màn này, hắc ma sắc mặt ngưng trọng. Hắn không ngờ Tần lục lại có thể dễ dàng hóa giải một kích có thể so với nguyên anh kỳ này. Hư, không để hắc ma suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt kế tiếp, mũi kiếm của Tần lục lưu chuyển, lại lần nữa phóng ra mấy trăm đạo kiếm khí về phía hắc ma. Cùng tiến lên. Mấy tên tu sĩ Kim Đan còn lại sau khi kịp phản ứng, liền khống chế pháp khí hoặc phù lục của bản thân, dùng dập đánh về phía chiến trận của Hắc Ma, ý đồ muốn lợi dụng thời cơ hư ảnh tan biến này, đánh giết Hắc Ma, thế vậy, Hắc Ma không hề lui lại, cầm loan đao pháp khí trong tay, trực tiếp xông tới. Loan đao đột nhiên vung lên, một luồng hắc vụ nồng đậm xuất hiện, liền ngăn lại vô số đòn công kích. Ngay cả kiếm khí của Tần lục, cũng giống như một quyền đánh vào bông tan biến mất tâm ân tần lục đột nhiên biến sắc thân hình khẽ động bỗng nhiên phóng về phía bên trái nhưng khi hắn vừa khởi hành đã muộn suy loan đao pháp khí của hắc ma dễ dàng cắt qua đầu một tên tu sĩ kim đan đầu và sắt tách rời trong nháy mắt máu tươi tuôn ra trên mặt hắn còn mang theo vẻ mờ mịt liền đã thân tử đạo tiêu đáng giận tần lục thần sắc tức giận hắc ma này lợi dụng hắc vụ ẩn tàng Lại giết một tên tu sĩ kim đan, hắc hắc. Hắc ma cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra rét lạnh, đây là người thứ nhất, còn 8 người. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.